các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rồi tôi lại dùng mình khi thấy vết chiếc vòng bạc cổ em văng ra khỏi người, lẩn vào trong đám máu tươi tà. Thật là cấm cảnh, tôi chắp tay lên đầu mong tối nay sẽ có một đêm thôi nghỉ ngơi lùng tùng nữa. Vợ tôi đi ra ngoài, người ngai ngái một mùi thơm lạ. Em dùng nước hoa mới sao? Không anh, cái này là lá tắm thảo dược bạn em mua trên Sapa. Người giao có nhiều bài thuốc tốt cho sức khỏe. Một đồng tắm cũng thích nữa, anh thử không vào tắm đi. Tôi nhớ cái mùi thơm mấy nhớ mà lại sợ. Lưỡng được một lát tôi ân hận khi gật đầu và bước vào nhà tắm. Kinh khủng thay cái tươi nước tắm màu đỏ giẫm như máu loãng. Dưới vòi sen tôi cứ thấy ngột ngạt. Chính là mùi hương của ban, mùi tóc của em ấy. Khói của nhà tắm bắt đầu mù mệt. Cái nhà tắm bé tí của chúng tôi chỉ chốc chốc là mụ mịt Tôi bắt đầu thấy khó chịu bèn tắt vòi sen giờ không để ý tôi làm văng nước tắm vào bồn cầu Khiến cái cảnh tượng kinh dị hôm trước lại hiện về Sập ngày cái bồn cầu lại tôi nói chỉ là chị đồng nghiệp dạy thai Để an tâm hơn tôi vặn vòi nước dưới chân Cho đám nước lá màu đỏ thấm loang ra ngay rồi trôi đi hết Với lòng người tôi bước ra Vợ đã có từ lâu từ gắt gầm. Anh nhớ đến cô nào mà gớm vậy. Đêm hôm tắm lâu em sợ. Định gọi rồi đấy. Vợ tôi vô tình nói toàn những câu làm tôi nhột người. Bình thường vợ tôi không ăn nói ghen tuông như thế nào. Tôi quyết định kể cho vợ nghe. Trái với suy nghĩ tiêu cực của tôi, vợ không ghen tuông, cô ấy nói một cách nhẹ nhàng. Em nghĩ cô bé kia không có cảm tình gì với anh đâu. Mà nói thật là đến tuổi anh lấy em làm vợ Nếu em là anh em đi cắt duyên âm rồi đấy Chắc cũng nhớ mãi em gái đó mà lấy tôi muộn sao Vợ vẫn vô tư nói đùa Tôi phải nghiêm túc Mới gần đây anh thấy là lạ thôi Kiểu như là gần 20 năm Cái chuyện đó bỗng nhiên trở về bằng cách này cách khác Nói không sợ sao được Em cứ thử tận mắt chứng kiến Thế một người ngã vật ra đống máu linh láng xem thế nào Anh đưa em xem mặt mũi cô gái đó. Để làm gì? Tất nhiên là không để ghen. Tôi đưa cho vợ xem mảnh của ban. Anh có tin em gặp người này rồi không? Tôi buồn ruồn hít người. Chẳng lẽ tiếng cười ngày hôm trước là ban nhập vào vợ tôi? Anh hả? Cô gái này là con của ông Thịm. Ông Thịm là anh em kết nghĩa với bố chồng của bá nhà em. Sao lại trùng hợp vậy chứ? Thôi xong. Cái chuyện bây giờ mới ra nhiều vấn đề. Thời cứ mãi suy nghĩ lung tung mà tưởng mình gặp ma như là ở trên phim mà quên mất lần đi cùng vợ thăm nhà bá ở miền Tây Thanh Hóa. Anh nhớ hồi về nông cống chơi nhà bá không? Anh nhớ chứ. Đấy, bàn thờ ông bố chồng bá ấy có ảnh ông cụ hay sang Hoàng Liên Sơn để mua thuốc anh ạ. Tức là người đàn ông trên bàn thờ có quan hệ bạn đường dừng với ông Thiệm. Đúng rồi anh. Lâu em cũng không biết ông bà Thiệm còn sống không nữa. Theo thằng Đại nói thì họ còn, nhưng mà bà Thịm kể từ khi con gái chết thảm thì đâm sinh ra nhiều bệnh, mà sao bây giờ em mới kể chuyện này? Ờ thì anh nghĩ đi, tự dưng kể chuyện đâu đâu làm gì? Bá ruột của em thì em biết thế, chứ con gái đi lấy chồng họa hoàn mới về Thanh Hóa, mà ai biết đâu các ông lên núi còn tòm tèm ăn trực nằm chờ khéo lại hồng ngóng cái vụ cậy cửa chứ gì? Từ nhớ đến cậy cửa mà lại giật mình. Trong cả đám hình như chỉ mình tôi là trai tân trở về Bọn bạn tôi tất cả chúng nó Khéo đều ăn nằm với gái bạn hết cả Riêng thằng Đại thì chắc chắn Vì chính miệng của nó khoe chiến tích đáng tự hào Với hàng loạt những cô gái vùng cao Thôi em chẳng bắt anh phải kha ra đáng ngủ với cô nào Vợ chồng tin tưởng nhau Làm gì mặt anh căng thẳng như vậy Nhưng anh khai thật đi Dạo này em có gì không phải mà anh hờ hứng với em Tôi cố chối vòng quanh, à áp lực công việc thôi. Không đúng, thả anh cứ bảo anh lo bị ma nữ ám ảnh đi em còn tin. Em, cái gì em cũng biết, anh thề anh chưa làm gì với ban cả liệu có chuyện bùa chú ở đây không? Thôi muộn rồi ngủ đi anh, mà đi làm sớm, chuyện đó biết thế, đây anh cất tấm ảnh này đi. Và nằm xuống tôi biết cô ấy cũng khó chịu mà chẳng qua không nói gì mà thôi. Tôi mất ngủ, cảm giác vợ cũng không ngủ được, chẳng dám gọi vợ dậy. Đầu của Tuyết lại quay như là trong chóng với bức ảnh thờ đen trắng ở nông cống. Ông cụ bố chồng nhà bá của vợ tôi có một đôi mắt rất cuốn hút, không quá to nhưng mà nhiều lầm đen. Ánh nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa giữa. Hôm đi với... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net